Nước máu trôi nổi ở gần thông đạo, nếu nó tràn vào thông đạo sẽ làm không nhìn thấy gì nữa, nên tả Đăng Phong vội bơi nhanh tới. Kịp quan sát nhanh tình hình trước khi nước máu tràn ngập thông đạo, rồi xoay người lặn xuống quay về. Tình hình thế nào? Ngọc Phất phủ áo tràng cho tả Đăng Phong. Lặn xuống hai trượng thì ngoặt sang hướng đông, thủy đạo dài chừng vài chục trượng, chiều rộng thủy đạo chừng hai thước, dài ba mươi mấy mệnh. Cuối thông đạo là một thủy vực rất lớn, lão đại đang ở trong đó đánh nhau với mấy con vật rất lớn. Tả Đăng Phong mô tả ngắn gọn, lão nạp tới đó giúp nó, thiết hài vội muốn xuống nước. Không cần, tốc độ lão đại nhanh chóng, đám vật kia không bắt kịp nó. Tả Đăng Phong kéo thiết hài lại, chúng trông thế nào? Ngọc Phất hỏi, có điểm giống trâu, nhưng to hơn trâu nhiều, thân trên có lông màu đen. Đầu rất lớn, không thể thông qua thủy đạo để tới đây. tả Đăng Phong đáp, lão đại thực không nguy hiểm chứ. Thiết hài nghe hình dáng đối phương lại trở nên luống cuống. Đại sư, ông không thấy phiền à. tả Đăng Phong nhíu mày, để tôi xuống. Ngọc Phất nói với Tà Đăng Phong, có làm tổn hao tuổi thọ không? Tà Đăng Phong hỏi, nét mặt Ngọc Phất cho thấy cô muốn phóng xả cổ. Hồi ở thành cổ Kim Kê cô đã từng làm chuyện này, độc tính cực kỳ bá đạo, chảm thảo trừ căn đúng tiêu chuẩn. Không biết, Ngọc Phất lôi trong đạo bào ra hai ống trúc, độc tính thuần âm hay thuần dương. Tả Đăng Phong lại hỏi, lão đại dù là địa chi quản về nước, nhưng không thể miễn dịch với độc tính thuần dương. Âm tính, yên tâm, Ngọc Phất nói mở ống trúc đổ bột phấn vào trong nước, để phòng ngừa còn gặp tình huống tương tự. Cô không đổ hết xà cổ ra, mà còn giữ lại một phần. Xà cổ vào nước, mọi người chỉ cần chờ đợi. Thiết hài luôn muốn nói lại thôi, một lát sau, rốt cục nhìn không được vẫn nói. Lão đại làm sao thở? Động vật lông dài đều phải hô hấp để thở, chúng thở được thì lão đại cũng thở được. tả Đăng Phong đáp. Xà cổ cần thời gian một nén nhang mới bắt đầu phát huy hiệu quả. Một nén nhang sau mặt nước xuất hiện ba động cho thấy xà cổ đã bắt đầu phát huy hiệu dụng. Không lâu sau, lão đại trồi lên mặt nước nhảy lên bờ, thiết hài thấy nó bình yên vô sự mới thả lỏng trong lòng. Ngọc Phất chăm chú nhìn xuống mặt nước, chỉ cần mặt nước còn có ba động thì đồng nghĩa quái vật vẫn còn chưa chết hết. Nửa giờ sau mặt nước mới bình tĩnh, đợi thêm một nén nhang Ngọc Phất xác định xà cổ trong nước đã chết đói, mới thu hồi tầm mắt gật đầu với tả đăng phong. Ba người lập tức xuống nước, Nhanh chóng đi tới thủy vực, tuy xà cổ đã cắn nuốt hết máu tươi trong nước, nhưng nước ao vẫn đục ngầu. Ba người xuyên qua thủy đạo trồi lên, tả đăng phong nhìn thấy một thứ mà hắn không tài nào tưởng tượng ra được. Thuyền, một con thuyền bằng ngũ cực lớn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 288, quả trứng khổng lồ. Ba người đang ở trong một hồ nước hình tròn, đông rộng tây hẹp, dài tới năm dặm. Trong hồ nước nổi một con thuyền màu đen, dài hơn 10 thước, mặt nước ở trên mạng thuyền cao 6 xích, thuyền rộng 5 thước, thuyền hình dài nhỏ, không cột buồm, không buồm. Trong động đá vôi, nước có tính hủ thực chậm với nham thạch, nên phía trên mặt nước xuất hiện những bể đá. Ba người theo bể đá đi lên, cẩn thận, vừa leo lên bệ đá, tả đăng phong lập tức cảnh báo, vì trong vách đá 2 có không ít động quật. Kích thước động quật lớn nhỏ không đều, tổng cộng hơn 10 cái. Hang đá không sâu, có thể nhìn thấy rõ bên trong động quật có những con quái vật to tướng lông đen đang nằm sấp. A-di-đà-phật, diệt cỏ tận ngốc. Thiết hài lập tức muốn ra tay. Đại sư, khoan ra tay, hình như chúng đang ngủ. Ngọc Phất vội cản thiết hài. Ngủ mà mở to mắt. Thiết hài chỉ vào những con mắt quái vật đang mở to. Mắt của bọn chúng đã sớm thoái hóa. Căn bản không nhìn thấy gì cả. Tả Đăng Phong nói, đám quái vật này hình thể giống như trâu, đầu lại có vài phần như lang đang nằm sấp, tứ chi cuộn lại, đầu kề sát đất, xác thực như là đang ngủ. Ba người tự trong nước đi lên không làm chúng tỉnh giấc. Chỉ biết loại động vật này. Tả Đăng Phong hỏi ngọc phất. Không biết, nhưng trong Sơn Hải Kinh có ghi một loại tương tự. Chỉ nghĩ sao chúng phải... Ở lại đây, tả Đăng Phong nghe tới đó khoát tay cắt ngang lời Ngọc Phất. Sơn Hải Kinh là thứ do cổ nhân không có kiến thức hư cấu ra, không thể dùng làm căn cứ tham khảo. Nơi này đừng phải đi qua của thông đạo, chúng thủ ở đây chắc là để vô đám rắn độc kia. Ngọc Phất nhìn quanh, quan sát địa hình. Có lẽ vậy, tả Đăng Phong ngợt đầu, có rất nhiều loại cá có tập tính trở về nơi sinh ra. Đám độc xà trong sơn cốc có khả năng cũng có tập tính này, chúng bình thường sinh sống phân tán, tới mùa giao phối sẽ tập trung lại sơn cốc, đám quái vật này chính là chờ ở đây, chờ đám độc xà đi qua, chúng lăn ra ngủ có thể là vì nơi này thực vật thiếu thốn, chúng muốn bảo tồn thể lực, chờ sang năm đám độc xà kia quay trở về. Hai người cứ trò chuyện, lão nạp lên cái thuyền đó nhìn xem, thiết hài chỉ chiếc thuyền ngộ. Đừng đi một mình, chờ chúng tôi cùng đi. tả Đăng Phong khoát tay cản lại. Giờ làm gì? Ngọc Phất chỉ đám quái vật trong động. Giết. Tà Đăng Phong đáp. Độc xà đã bị hắn và thiết hài giết hết. Ngày này sang năm không còn có độc xà đi về. Đám quái vật này không có đồ ăn. Trước sau gì cũng bị chết đói. Ngọc Phất và thiết hài hỗ trợ Tà Đăng Phong. Giết hết đám quái vật trong động. Ăn no rồi chết trong mộng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với sống sót mà dần chết đói. Giết xong, tả Đăng Phong rời mắt qua chiếc thuyền vỗ. Nơi này là động đá vôi dưới mặt đất. Căn bản không thể xuất hiện thuyền vỗ. Chiếc thuyền bập bềnh trong nước trông cực kỳ quỷ dị. Nhưng tả Đăng Phong lại nhìn thấy niềm hy vọng. Vì thuyền vỗ xuất hiện chứng tỏ nơi này từng có người đi qua. Tôi đi xem. Tả Đăng Phong thả người lướt về hướng chiếc thuyền vỗ trong hồ. Sở thuyền vũ mục, tả đăng phong hạ xuống rất nhẹ, nhưng hắn nhận ra lớp gỗ ván thuyền không hề bị mục, mà vẫn còn cực kỳ chắc chắn, trên thuyền không có bom tàu, buồn nhỏ phía dưới tàu không có nước vào, chống không, tả đăng phong vẫy tay nói với hai người, lão nạp sang bờ bên kia chờ hai người, thiết hải mang theo lão đại lướt xẹt qua thuyền vũ, không dừng lại, chỉ nghĩ thuyền vũ này có từ hồi nào. Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phất vừa lướt tới, căn cứ cách kiến tạo thân tàu thì chiếc thuyền này hẳn là có trước thời tùy, vì sau thời tùy, thuyền vũ lớn đều có bong tàu. Bong thuyền này chắc làm bằng gỗ thiết lê, vũ thiết lê thời gian càng lâu thì màu càng đen, xem màu sắc này thì chắc đã phải qua ngàn năm lịch sử. Ngọc Phất ngồi xuống, quan sát hoa văn trên vũ, Tả Đăng Phong gật đầu, Ngọc Phất tuy không xác định được niên đại của thuyền vũ nhưng nhận ra vật liệu gỗ con thuyền sử dụng. Vũ Thiết Lê cực kỳ cứng rắn, chỉ có một vài nơi ở phương Nam mới có, thường do Hoàng gia quản lý, vì chúng quá cứng, ít bị hủ thực, là tài liệu chế tạo thuyền tốt nhất. Nghe nói Trịnh Hòa từng làm tàu chiến bằng Vũ Thiết Lê cho đội thuyền dùng để đối chiến phương Tây. Cậu xem đây là cái gì? Ngọc Phất chỉ vào chỗ mép nối giữa đáy thuyền và mép thuyền. Tả Đăng Phong cúi người xuống xem, thấy chỗ nối của thuyền có vài chỗ khác với thuyền bình thường. Nó không trơn nhãn, mà có viên vũ chùi lên thân tàu. Có tổng cộng 2 viên vũ, trái phải mỗi bên một cái, nằm ở ngang thân thuyền, cao hơn đáy thuyền khoảng 3 tấc Viên vũ khá to, nhưng để người ngồi thì quá chật. Thuyền đánh cá không có vật như vậy, Tà Đăng Phong xem xét hồi lâu, chậm rãi lắc đầu. Có phải là chỗ cho người trên thuyền vịt vào để ổn định thân không? Ngọc Phất hỏi. Nếu để vịt nắm thì có vẻ quá thô. Tôi nghĩ không phải để vịt, mà để giúp cho người ta đứng thẳng vững vàng. Chân trước đạp vào dưới viên ngộ, chân kia lùi trụ phía sau. Như vậy người trên thuyền có thể đứng vững. tả Đăng Phong ngẫm nghĩ. Đúng, đây là một chiến hạm cổ đại. Binh lính có thể đứng trên thuyền dùng cung mâu đồng giáo tấn công quân địch. Ngọc Phất ngật đầu. Chiến thuyền này chắc là từ phương Đông Xuôi dòng tới đây. Mục đích là để hạ đám quái vật này. Nhưng họ đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tả Đăng Phong nói. Địa thế Trung Quốc là Tây Cao Đông Thấp. Nước ngầm cũng hướng chảy về hướng Đông. Sao ở đây lại chảy ngược dòng? Ngọc Phất đứng lên. Trong này không phải mạch nước ngầm chỉ là nước của động đá vôi tạo ra, mạch nước ngầm bình thường sẽ không khô cạn, đi thôi." Tả Đăng Phong nhẹ nhàng mượn lực lao sang bờ bên kia. Bờ bên kia có năm huyệt động liền nhau, xếp thành một hàng, Tả Đăng Phong không do dự chọn lối đi ngay chính giữa, vì chỉ có thông đạo này mới đủ to để thuyền gỗ thông qua. Thập Tam và lão đại theo thường lệ đi trước mở đường, ba người theo sau, Tả Đăng Phong lấy bản đồ Tính toán lộ trình còn lại, còn xá lắm không? Thiết hài hỏi, không tới 30 dặm, chiếc chiến thuyền kia là từ nơi này xuống dưới. Theo lý thuyết lộ tuyến hẳn là dễ đi. Tả đăng phong cất bản đồ, hắn suy tính không sai. Thông đạo rộng rãi và bằng phẳng, trên mặt đất có rất nhiều nham thạch vôi ngưng kết thành hình hoa văn cuộn sóng. Dẫm lên đi rất thuận tiện, trong động ít có bò sát. Chỉ có một ít thì đã bị lão đại và thập tam xử lý Cái gọi là hung hiểm chỉ là tương đối Ba người đều là cao thủ Đều có thể một mình đảm đương một phía Lại có hai con địa chi mở đường Tạo thành một tổ hợp hoành hành không chút cố kỵ Hơn nữa trong động đá vôi có nhiều chỗ thạch nhũ Và mang đá có dấu vết bị chặt gọt gì Cho thấy ba người đi đúng đường Một hơi đi hơn 20 mươi mấy dặm Tả Đăng Phong nghe thấy tiếng nước trẻ yếu ớt Là sông ngầm dưới mặt đất Tả Đăng Phong cảm thấy hưng phấn Tìm được sông ngầm Nghĩa là lăng mộ ba vương cơ không còn xa Ba người bước nhanh hơn Một lát sau Ba người đi ra thông đạo Trước mắt là một không gian rất to Rộng chừng trăm mẫu Cao tới hơn 10 trượng Một dòng sông ngầm theo thạch bích chảy ra Dựa vào mặt bắc thạch bích chảy về hướng đông Mặt nam địa thế tương đối cao Giải rác rất nhiều mảnh gỗ và đồ vật bằng đá, nhưng vì niên đại đã lâu, các công cụ đã mất đi hình dáng ban đầu, chỉ nhìn ra được đây là một nơi chế tạo các món đồ bằng gỗ và đá. Đồ vật để xây dựng lăng mộ có lẽ được làm ở chỗ này, theo bờ sông đi về hướng đông, sẽ tìm được lăng mộ ba vương. Tả Đăng Phong bước đi, nơi này rất ẩm ướt, những món đồ gỗ vừa chạm vào đã muộn ra. Ở đây còn sót lại rất nhiều tượng thú bằng đá để trấn mộ nhưng điêu khắc bị lỗi nên bị bỏ, tượng lớn nhất chắc phải cả hơn vạn cân, cho thấy năm đó số người tham dự kiến tạo lăng mộ không ít. Tả Đăng Phong, tới đây xem." Tiếng Ngọc Phất từ phía sau truyền tới. Tả Đăng Phong xoay người đi qua, thấy cô đang quan sát một đống xà cốt trắng bệch, bộ xương không còn đầy đủ, các khớp xương đã tán loạn. Tả Đăng Phong cầm một thanh xương Chỉ hơi ấn tay nó đã tan thành phấn. hắn cao mày. Xà cốt độc xà vốn có rất nhiều chất vôi. Tính chất cực kỳ cứng rắn. Dù chết đi ngàn năm cũng không thể xốp giòn đến mức này. Hơn nữa bộ xương trước mặt không phải là đầy đủ. Mà đã bị khuyết thiếu và lộn sổ. Cho thấy con rắn này đã bị con gì đó nuốt chừng. Sau đó do tiêu hóa không được bị nhổ ra. Đại sư, đừng đi lộn sổ. Trở về. Đột nhiên ngọc phất Hu. Gì? Thiết hài xoay người đi trở về. Trong này có một con gì đó có thể nuốt chừng cự xà. Hình thể của nó rất định rất lớn. Ngọc Phất nói, độc xà trong động đá vôi con nào thân cũng dài hơn 10 thước. Mà con này có thể nuốt chừng chúng. Như vậy nó nhất định phải to hơn rất nhiều. Tiêu hóa không được thì nhổ ra. Tập tính này chỉ có giống rắn mới có phải không? Tả Đăng Phong quay đầu hỏi Ngọc Phất. Thông đạo hoàn toàn thông suốt. Nhưng trong này không có một con cử xà nào cả Không bài trừ khả năng cử xà đã bị hai người giết sạch Nhưng còn có khả năng lớn hơn là bọn chúng không dám đi vào đây Ừ Ngọc Phất ngật đầu Một con vật khổng lồ loại rắn Rất có khả năng là độc vật do âm trúc thổ mưu diễn sinh ra Tả Đăng Phong nói Ba người chúng ta hợp lực đối phó hẳn là không thành vấn đề Ngọc Phất ngật đầu Tả Đăng Phong ngật đầu Trong ngũ hành thổ sinh kim, thổ mưu diễn sinh ra độc vật chắc chắn là kim tính, có lẽ rất lì lở, nhưng nó không thể chịu được nhiệt độ cực thấp hoặc cực cao. Kiểm tra khu vực này trước đã, tả đăng phong nói, kiểm tra di tích kỹ rất có thể đạt được rất nhiều manh mối quan trọng. Thầm thì, thầm thì, lão đại đột nhiên dơ hai chân trước kêu to, tả đăng phong. Ở gần nó nhất. Lập tức chạy qua, hán há hốc mồm, thiết hài theo tới, hít vào một hơi, quả trứng to thế. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 289 Độc vật hiện thân quả trứng này dài 5 thước rộng 3 thước, có hình trứng, sắc vàng óng ánh, trung quanh có rất nhiều mảnh ngỗ vụn. Bên trên chúng và cát đá xung quanh có dấu bị đè nén xuống rất rõ, cho thấy đã từng có một con vật cực lớn đi quanh qua. Ồ, chưa giao phối mà sinh ra trứng rắn. Ngọc Phất nghe tiếng đi qua, quan sát quả trứng một lát, nói. Tả Đăng Phong gật đầu, xem ra quả trứng này đã bị vứt bỏ lâu rồi. Địa chi diễn sinh ra độc vật không đồng loại, dù có đẻ trứng cũng không thể ấp trứng nở thành công ấp trứng rắn cần phải có ánh nắng mặt trời, trong này không có điều kiện đó, nhưng có thể thông qua quả trứng này đủ thấy con vật giống rắn do thổ mưu sinh ra có hình thể vô cùng lớn. Trong lúc này không gian rất lớn, thuận tiện cho chúng ta xê dịch, hay chúng ta dụ nó ra đây đi. Ngọc Phất nói, thân pháp của tôi nhanh nhất, tôi đi dẫn. Tả Đăng Phong gật đầu, Ngọc Phất nói có lý, nếu vào trong thông đạo hẹp, Con vật kia không cần đầu đuôi phân thân, chỉ cần ngăn chặn lối ra là một người đã đủ dự quan ải vạn người không qua lọt. Không cần đưa thân vào nguy hiểm, khíu giác và thính giác của loài rắn rất linh mẫn, chúng có thể phát giác mặt đất chấn động. Chúng ta ném thảy đống thú đá này, làm cho mặt đất chấn động mạnh là được. Ngọc Phất lắc đầu. Biện pháp này hay lắm. Thiết Hải đồng ý, xoay người ngắm nghĩa tìm bức tượng thú phù hợp. Tà Đăng Phong cũng cảm thấy đề nghị của Ngọc Phất là hợp lý nhất Nơi này gần cửa thông đảo của động đá vôi Tiến có thể công thôi có thể thủ Vì sợ chấn động nhỏ quá không đủ dẫn ra độc vật Ba người chọn một con ngửa đá to cả ba bốn cân Hợp lực ném lên không chung Rồi thu linh khí về để mặc cho nó tự do rơi xuống Thạch mã rơi xuống đất chấn động ẩm ẩm Ba người lại làm thêm lần nữa Luân phiên hơn 10 lần Tả Đăng Phong dừng lại, chấn động mạnh thế chắc chắn độc vật đã cảm nhận được, giờ chỉ còn chờ nó xuất hiện. Một lát sau, trong thủy đạo truyền tới tiếng vang, thanh âm dồn dập liên tục. Tả Đăng Phong nhắm mắt ngưng thần lắng nghe, thường rắn khi di chuyển sẽ tạo nên tiếng vang ngắt quãng, nhưng lần này lại liên tục, cho thấy con vật hình rắn này có lớp vảy cực kỳ cứng rắn, hơn nữa tốc độ di động của nó nhanh chóng, không giống rắn lắm. Thân thể của nó kết cấu rất cứng, tốc độ nhanh chóng, tính khí táo bạo, tính công kích rất mạnh. Ngọc Phất cũng nhắm mắt, nghe âm thanh đoán vật. Đừng nghe nữa, tới rồi kìa. Thiết hải mơ hồ nhìn thấy con quái vật khổng lồ bên trong thông đạo tối đen. Đại sư, cùng lúc ra tay, tốc chiến tốc thắng. Tả Đăng Phong đề khí ngưng thần, chuẩn bị sẵn sàng. Tả Đăng Phong vừa dứt lời. Trong thông đạo phóng ra một con quái vật khổng lồ toàn thân vàng óng ánh, dù ba người đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn thấy sờn tóc gáy, con độc vật dài tới ba mươi mấy mệ, chiều rộng hai trượng, bảy phần như xà, ba phần như con dết, thân thể hơi bẹp, hai bên thân và dọc lưng mọc những chiếc sừng dài hơn một thước, những chỗ không có sừng thì dài đặc giáp phiến, đầu to như sọt phơi thực phẩm của nhà nông, trên đầu có một cái sừng, Cho thấy nó thiên về loài dao hàm răng hơn ngắn Răng nọc không mọc dài ngắn phân biệt Mà mọc đều tràn ra cả hai bên Hai mắt đỏ hồng to như chuông đồng Ánh mắt tức giận Cho thấy mắt nó không bị mù Độc vật nhìn thấy ba người lập tức tấn công Tuy nó giống rết Nhưng vẫn có tập tính quét đuôi của giống rắn Cái đuôi quét qua Đuôi này không hề mềm mại và trơn chu như của rắn Mà ở gần chót đuôi có một cái móc đâm dài tới năm thước, lỡ bị đâm chúng chỉ có nước xuyên người. Đánh chỗ nào trước? Thiết hài đứng ở bên trái, là người nhảy sang né trước tiên. Để tôi. Ngọc Phất lên tiếng, tả đăng phong lập tức lùi ra sau. Ngọc Phất không trốn tránh, mà dơ cả hai tay ra, chìa phần kim giáp che tay chính diện đón nhận cố móc. Tả đăng phong hiểu dụng ý của Ngọc Phất. Biết cô muốn bẻ gãy phần móc nhọn kia So với con độc vật Ngọc Phất cực kỳ nhỏ yếu Bị cái đuôi đập bay ra ngoài Tả đăng phong căn cứ tốc độ bay của cô Biết cô thể nào cũng bị đập vào vách đá Nên nhào tới Đỡ lấy Ngọc Phất trước khi cô chạm vào vách Cái đuôi nó quá to Phần kim giáp chống đỡ lại quá nhỏ Không giữ nó lại được Ngọc Phất vội nói Thập Tam và Lão Đại đã xông tới Nhưng độc vật không nhìn thẳng vào chúng, độc vật hình thể quá lớn, mấy người tả đăng phong trong mắt nó là đã cực kỳ nhỏ bé, thập tam và lão đại lại càng giống con kiến hôi, nên nó không buồn để ý. Ba mặt giáp công, khiến nó không thể phân thân, tả đăng phong nhún chân lướt tới đầu độc vật, thiết hài bên trái, ngọc phất bên phải, đánh chỗ nào. Thiết hài hô lớn, hai bên thân và lưng của độc vật đều có gai dài nhọn. Thân thể lại dẹp, cơ hồ chẳng có chỗ nào để ra tay. Lúc thiết hài kêu, tả đăng phong đã tấn công vào đầu độc vật. Trước mắt chỉ thấy mỗi phần đầu là có thể tấn công được. Tả đăng phong để khí vào tay phải, chỉ đợi tới gần đầu độc vật sẽ phát ra huyền âm chân khí đóng băng đầu nó. Nhưng chưa tới gần đầu độc vật, cái móc ở đuôi đã đâm tới. Tả đăng phong lập tức hạ xuống né tránh, nhưng như thế đòn công kích đã đương nhiên thất bại. Cái đuôi tiếp tục quét sang phải, Ngọc Phất cấp tốc ngửa ra sau, dùng thế thiết bản kiều tránh thoát. Thiết hài đang ở bên trái nắm ngay cơ hội xông tới, đập một trưởng vào sườn độc vật, nhưng ông không kịp phát ra thuần dương chân khí đã phải thu tay lại. Chỗ sườn ông công kích có gai nhọn, độc vật chỉ cần hơi đẩy sườn là những chiếc gai đã đâm tới. Thiết hài đành phải thu tay, chú ý cái đuôi của nó, tiếp tục tấn công. Tả Đăng Phong vội lên tiếng báo động, cái đuôi của con độc vật này tốc độ di động cực nhanh, mà lại không theo quý tích nào, không thể bắt được, một chút sơ sẩy sẽ bị nó đâm trúng. Hai người đồng thanh đáp ứng, đều là trước tự bảo vệ mình, sau mới tấn công địch, chỉ có Tả Đăng Phong là chính diện tấn công, độc vật hình thể lớn như thế, cần phải tiếp cận thật sát thì phát ra huyền âm chân khí mới có hiệu quả. Nhưng hình như độc vật đoán ra ý đồ của tả Đăng Phong, quyết không cho hắn cơ hội tới gần, không phải vung đuôi thì quét cái sừng trên đầu, lần nào cũng buộc tả Đăng Phong phải nửa đường thu tay lại. Trên thân độc vật có ba hàng gai nhọn, sen giữa là lớp giáp phiến vàng cực kỳ cứng rắn, quanh người chẳng có chỗ nào mềm, nên nó hoàn toàn chỉ chuyên ở thế tấn công, không cần phải phòng thủ. Chỉ mỗi cái gai nhọn dưới đuôi đã đủ bức ba người rơi vào thế hạ phong. Ai bảo cậu vội vàng tặng bảo kiếm cho người ta. Nếu không thì bây giờ đâu có vất vả. Thiết hài phát ra thuần dương chân khí công kích bụng của độc vật. Nhưng khoảng cách quá xa. Không gây ra vết thương chính thức nào. Bảo kiếm gì? Ngọc Phất nhanh tay rút bồ trong ngực áo. Có người đem thừa ảnh kiếm tặng cho hắn. Còn có bộ đồ đạo sĩ cổ đại gì đó, hắn đem tặng hết cho đồ thu đình. Phần lớn áp lực là do tả đăng phong gánh, thiết hài có thể thong rong nói chuyện. Đại sư, mau gọi lão đại về đi. Tả đăng phong lăng không nhìn thấy thập tam và lão đại đã trèo lên lưng độc vật. Thập tam đang chạy về phía đầu độc vật, lão đại thì dừng ở phần đuôi. Hai cái chân trước nhỏ nhắn đang nhanh nhẹn cào vào lớp bối giáp, trông cứ như chuột đang đào động. Thiết hài chạy lên cố gắng kéo lão đại về, nhưng thì đã chế. Độc vật đã đã nhận ra lão đại trên lưng của mình cào loạn. Thân rắn uốn lên hất văng lão đại bay ra ngoài. Lão đại không biết lăng không, nên bị đánh văng ra sẽ tông vào thạch bích. Thiết hài trở lại cứu không kịp. Lão đại bị đập vào thạch bích. Dù thạch bích khá trơn nhãn, nhưng cũng đủ làm nó thất điên bát đảo. Đầu choáng mắt hoa, lão đảo liền xiềng. Thiết hài lập tức ôm lấy nó chạy qua một bên xem xét vết thương. Sao cậu lại đưa thừa ảnh kiếm cho đổ thu đình? Ngọc Phất cao giọng cô là người trong đảo môn. Đương nhiên biết thừa ảnh là một thanh thần binh trong thập đại danh kiếm thời cổ đại. Lưỡi kiếm sắc không gì sánh được. Tà Đăng Phong cũng đã tương trở đổ thu đình nhiều lần rồi. Đâu cần phải tặng cho người ta lễ vật nặng như vậy. Tôi có nó cũng không dùng được. Tả Đăng Phong lượn quanh, tìm thời cơ và vị trí thuận lợi. Ngọc Phất nhíu mày, Tả Đăng Phong còn ba viên âm trúc nội đan chưa tìm được, sao lại không cần thần binh lợi khí? Nhưng một lát sau, Ngọc Phất đã lại vui vẻ, trước giờ Tả Đăng Phong vẫn muốn tác hợp cô với Kim Trâm, giờ chắc chắn là không còn nghĩ vậy nữa. Hắn tặng Kim Trâm bảo kiếm quý hiếm thế gian khó có đã đủ mang ý tứ đền bộ tổn thất cho đối phương rồi. Minh hỏa chiêu hồn phù dẫn đường, chính nhất khôn đạo tế thiên thư, tạm mượn cửu u phần cốt hòa, tẫn lay động chọc khí hiện chính đồ, thái thượng lão quân lập tức tuân làm, ngọc phất nghiệm chú ngữ vung phù tác pháp, hơn 10 lá bùa màu vàng và mấy miếng cốt phù quái dị huyễn hóa thành một con hỏa kỳ lân to lớn, thân cao hai trượng, thánh uy rầm rộ, thành hình ngẩn đầu giống giận thần binh hỏa lập tức tuân làm, đi... Kỳ Lân vừa thành hình, Ngọc Phất lập tức thúc dục Hỏa Kỳ Lân công kích độc vật. Nhưng không ngờ Hỏa Kỳ Lân lại không công kích, chỉ đứng nguyên tại chỗ giống lên. Dù cô có thúc dục cỡ nào cũng vậy, độc vật cũng đã phát hiện ra, vùng đuôi quét tới. Biến Hỏa Kỳ Lân trở về nguyên hình lá bùa, địa chi là thuận theo địa khí mà sinh. Độc vật do chúng diễn sinh ra có nhiệm vụ bảo vệ địa chi, dù là độc vật. Nhưng không bị thiên địa thần minh coi là tà vật. Tả Đăng Phong nhân cơ hội cách không đem thập tam từ trên lưng độc vật bắt xuống. Thực lực của thập tam và lão đại không đủ chống lại độc vật do địa chi khác diễn sinh ra. Nói trắng ra là chúng là người chỉ huy chứ không phải chiến sĩ. Tả Đăng Phong mang thập tam tới thông đảo của động đá vôi ném nó vào đó. Thiết hài cũng vừa để lão đại trong đó lao ra. Độc vật không để cho ba người thời gian thở dốc. Nhanh chóng nhào tới, ngóc lên nửa người, ngọc phất vội cao giọng cảnh báo, chú ý, nó muốn phun khói độc. a còn biết phun độc, thiết hài rất kinh ngạc, ông đi theo tả Đăng Phong đã gặp mấy loại độc vật do địa chi diễn sinh, nhưng con này mới là con lợi hại nhất. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới .com. chương 290, mổ bụng lấy trứng đa số độc xà đều có bản lĩnh phun nọc độc. Con độc vật này cũng biết, nó tấn công đã lâu không có kết quả nên rất giận dữ, ngẩn đầu phun ra một luồng nước màu vàng nhà, cơ thể nó lớn, nọc nó phun ra như cơn mưa nhỏ bao trùm cả mấy trượng vuông, tả đăng phong và thiết hài vội chạy đi tránh, nọc này có tính hủ thực cực mạnh, dính lên mặt đá là bốc khói trắng lên ngay, ngọc phất thừa dịp này vọt tới bên trái đuôi độc vật. Kim giáp trên bàn tay chém thẳng vào cái móc câu. Nhưng lại không chém dụng được cái đuôi. Làm con vật quay phát lại phun độc thẳng vào cô. Độc xà phun nọc độc sẽ bị tiêu hao thể lực nhanh chóng. Ngọc Phất vừa tránh vừa hô to. Tả Đăng Phong hiểu dụng ý của Ngọc Phất. Cô muốn làm tiêu hao thể lực của độc vật. Nhưng thứ này hình thể lớn như vậy. Đợi đến khi nó mệt mỏi ngụp xuống chắc ba người đã ngụp xuống từ trước rồi. Di... Cậu có thứ này sao không sớm lấy ra? Thiết hài thấy tả đăng phong móc súng ngắn thì kinh ngạc. Chưa chắc có tác dụng. Tả đăng phong kéo chốt. Lướt tới trước mặt độc vật. Nhẹ ngay lúc con vật ngửa cổ chuẩn bị phun nọc. Nổ liền mấy phát vào mắt nó. Đa số động vật họ rắn đều không có mí mắt. Con mắt là chỗ yếu nhất của chúng. Tả đăng phong nhắm ngay vào mắt là chính xác. Nhưng hắn bắn súng không chuẩn. Nên chẳng có phát nào bắn chúng mục tiêu. Cẩn thận, lùi lại, thiết hài và ngọc phất đồng thời cùng báo động, tả đăng phong hiểu ngay lúc mình nổ súng, thì cái đuôi cũng đánh tới, nên không kịp nhìn hướng, vội vã ngửa người lui ra sau, cái móc đuôi quét qua sát ngực, bắn tué một trùng sợi bông của cái áo choàng rách dưới. Tả đăng phong vã mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy tử vong cách mình không còn xa xôi, áo choàng của hắn vốn đã rách nát không chịu nổi. Giờ lại bị quét mạnh nên hoàn toàn rách bươm, cả mảng lớn sợi bông loãn lồ ra ngoài. Tả Đăng Phong mắng to một tiếng, thi triển cương quyết quyết bước tới mức tận cùng, đuổi theo cái đuôi, rồi ôm lấy nó. Ở phần đuôi có một khúc nhỏ không có gai xương, hắn bắt ngay lấy khu vực này, chót đuôi và cái móc không đâm ngược lại được. Tả Đăng Phong dùng cánh tay trái ôm lấy đuôi rắn, tay phải phát ra huyền âm chân khí. Điên cuồng đóng băng nửa phần đuôi có cái móc đâm. Tả Đăng Phong, đừng liều lĩnh. Ngọc Phất vội lướt tới đánh vào đầu độc vật, để phân tán sự chú ý của nó. Hai người hành động đều cực kỳ hung hiểm, nhưng Tả Đăng Phong không phải bị lừa giận làm cho váng đầu não. Độc vật cảm nhận được lão đại cào đuôi nó nên vẫy mạnh. Đây chỉ là động tác theo thói quen, lần này cũng có lẽ sẽ như vậy. Tà Đăng Phong nghĩ nó sẽ không quay đầu lại há miệng tấn công, mà sẽ vẩy đuôi quăng hắn vào thạch bích. Nên hắn liều mạng, dù có bị ném đi thì cũng nhất định phải chặt đứt cái đuôi của nó. Độc vật đã nhận ra tà Đăng Phong. Ôm cái đuôi của nó, cũng cảm nhận được hàn khí thấm vào bên trong giáp phiến, dẫn giữ quất cao đuôi, rồi đập mạnh xuống đất. Tà Đăng Phong thở phào. Trên mặt đất có cát bê nên rơi xuống đất sẽ bị thương ít hơn là tông vào thạch bích. Tả Đăng Phong chia linh khí ra làm hai ai, một để bảo vệ cánh tay trái, một để bảo vệ ngực trái. Huyền âm chân khí trong tay phải điên cuồng tuôn nhanh, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đóng băng đuôi rắn. Bùm! Tả Đăng Phong bị nện mạnh xuống đất, cánh tay trái tê dần, luồng linh khí bảo vệ ngực cũng bị vỡ ra, nhưng hắn đã kịp chuẩn bị trước. Nên khi rớt xuống, tay trái vẫn kẹp chặt đuôi rắn, tay phải vẫn phóng huyền âm, chân khí không ngừng. Thập tam ở trong động đá vô nhìn thấy tả Đăng Phong nguy hiểm lập tức chạy ra, nhưng tả Đăng Phong vội quát nó trở về. Tả Đăng Phong chỉ sợ độc vật quét lê đuôi trên đất, vì làm vậy cánh tay trái của hắn sẽ bị trọng thương. Nhưng may thay, độc vật không làm như vậy, mà nó lại nhấc đuôi lên. Tả Đăng Phong biết mình đã thắng, nhưng không giữ được cái đuôi nữa. Độc vật nâng đuôi lên là để quét sang bên trái chỗ thiết hài Không hỏi cũng biết là thiết hài đang công kích nó Nhưng nó vừa định quét đuôi sang trái Ngọc Phất ngay trước mặt lại tấn công nó Làm nó rất bực mình Nha Tả Đăng Phong thấy thời cơ đã tới Giống lên một tiếng Tay phải đập mạnh xuống Tiếng răng rắc vang lên Cái đuôi rắn gãy rời Phần gãy đã bị đông thành băng Không hề có máu chảy ra Nên đứt đuôi rắn xong Tả Đăng Phong lập tức buông tay hạ xuống mặt đất, nhún chân mượn lực lướt lên lưng rắn, hai chân soạt ra né mấy cái gai lưng, huyền âm chân khí lại phun ra, đóng băng giáp phiến trên lưng nó. Thiết hài và ngọc phất lập tức gia tăng thế công phân tán sự chú ý của độc vật. Cơ thể bị đóng băng làm cảm giác đau không xuất hiện, tứ chi chết lặng, nên độc vật không nổi điên vì mất đuôi, mà trở nên mở mịt trong thoáng chốc. Khi Tả Đăng Phong đóng băng giáp phiến, Độc vật lại bị mời mịt trong thời gian ngắn, rồi mới phẳng. Ứng kịp, cái đuôi vung quét tới, nhưng lần này tả đăng phong không né tránh, mà vẫn điên cuồng phóng huyền âm chân khí. Mau tránh ra, thiết hài vội hô lớn. Tả đăng phong nghe thấy tiếng thiết hài nhưng vẫn không né tránh. Hắn không có chỗ để trốn, nếu dùn người xuống, gai xương sẽ ở ngay dưới háng. Nếu lách ngang, thì toàn bộ công sức đều trở thành công cốc, vì thân hình độc vật luôn vạn vèo, rất khó tấn công lại được vị trí hiện giờ. Khóe mắt tả Đăng Phong nhìn thấy cái đuôi to quét tới, bản năng bảo hắn phải lập tức tránh ra, nhưng tư duy tỉnh táo lại nói cho hắn biết không cần khẩn trương, vì cái móc đâm ở đuôi chính là thứ vũ khí độc vật am hiểu nhất, nó đã dùng thứ đó mấy ngàn năm. Giờ đột nhiên mất đi nó hẳn chưa quen, vẫn nghĩ rằng vẫn còn cái móc đó. Quả nhiên, cái đuôi đảo qua chỗ tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong tiếp tục công việc độc thùng lớp giáp, chở tay rút hai quả lựu đạn từ trong thùng gỗ nhét vào. Mau lùi lại. Tả Đăng Phong vọt lên cao, hét to cảnh báo thiết hài và ngọc phất. Hai người lập tức lùi nhanh, độc vật đuổi theo, nhưng chưa được bao lâu lựu đạn trên lưng nó nổ tung, sức Nổ mạnh làm thân rắn nổ thành hai đoạn, chỉ còn dính lại chút da với nhau, vì lựu đạn nổ bên trong thân độc vật, bên ngoài có lớp lẫn giáp cứng bọc, nên huyết nhục và mảnh sắt trong lựu đạn văng không xa, độc vật kêu lên tuyệt vọng. Tả Đăng Phong xông tới, đóng băng đầu nó. A Di Đà Phật. Thiết Hải chắp tay niệm Phật. a, tôi không giết nó, nó sẽ giết chúng ta." Tả Đăng Phong nói với Thiết Hải. Rồi quay sang thông đạo, thập tam, trong cơ thể nó có nội đan, lấy ra đi. A-di-đà-phật, nếu chúng ta không tới đây, nó sẽ không công kích chúng ta. Thiết hài nói, độc tích do lão đại diễn sinh làm nhơ nhúc nhiều phụ nữ như vậy nhưng tôi không giết nó. Vì sao ông biết không? Vì lão đại thức thời, không cản đường của tôi. Nếu nó cản đường tôi, quyết cùng tôi đối nghịch. Tôi đã không nhẫn nại nói lý với nó như vậy. Ông trời không cho tôi thời gian để suốt ngày đi giảng lý lẽ. tả Đăng Phong cúi đầu nhìn ngực đảo bào đã bị xe tan hoang. Lão nạp không trách cậu, cậu khi phát hòa thì không nói lý. Thiết hài nhíu mày, tôi đâu có nổi giận đâu. tả Đăng Phong hít sâu một hơi, cố ổn định tâm tình. chướng ngại lớn nhất đã quét dọn, nghỉ một lát rồi đi tiếp. Ngọc Phất đi tới, phương pháp tả Đăng Phong chọn đều là dùng hiểm cầu thắng, cô rất giận dữ. Nên ngôn từ không khỏi khó chịu, trải qua ác đấu, ba người đều mỏi mệt, tìm một chỗ khô mát ngồi xuống nghỉ ngơi, tả Đăng Phong lấy lương khô nước và rượu phân cho hai người, Ngọc Phất cầm nước trong, thiết hài chỉ cần rượu đế, tả Đăng Phong không thấy đói, nên chỉ uống ít nước rồi đà tọa bắt quyết tụ khí, Ngọc Phất có mang theo đồ may vá nên bảo tả Đăng Phong cởi đạo bào để cô vá lại, đạo bào này tả Đăng Phong mặc đã gần 4 năm, Trời nóng hay lạnh cũng không thay đổi, nên vải đã mòn, không thể vá được. Ngọc Phất phải kiên nhẫn tìm những chỗ còn dùng được để châm kim, cố gắng giữ cho áo tràng giữ nguyên hình dạng. Thôi kim Ngọc, không ngờ cô cũng biết may vá nha. Thiết hài hăng hái nhìn Ngọc Phất, thời gian tả đăng phong xuất đạo quá ngắn. Ngọc Phất trên giang hồ đã làm những chuyện gì hắn không rõ lắm, nhưng thiết hài biết hết. Ngọc Phất nổi danh lánh ngạo, ra tay ác độc. Thiết hài không ngờ cô cũng biết may vá Ngọc Phất ngẩng đầu nhìn Thiết hài, chỉ cười, không trả lời. Giúp lão nạp vá chút chỗ rách đi. Thiết hài nửa thật nửa giả trêu nghèo. Ngọc Phất tới nơi đây tất cả đều co ông dở trò quỷ, làm cho Thiết hài rất có cảm giác thành tựu. Tìm ni cô vá cho. Ngọc Phất biết Thiết hài đang chọc ghẹo cô. A-di-đà Phật, thôi vậy. Thiết hài vội câm miệng. Lão đại. Tới đây, thiết hài thấy lão đại ngồi sổng bên cạnh thi thể độc vật nhìn thập tam mở ngực môi bụng tìm nội đan. Bèn gọi nó, lão đại nghe thấy, quay đầu sang nhìn rồi quay đi, tiếp tục coi moi nội đan. Nó là địa chi về thủy, trong ngũ hành kim sinh thủy, nội đan độc vật tính kim này rất có lợi cho nó, nên nó cũng thèm muốn. Theo lão nạp, mày sẽ được ăn chay, tới đây, cho mày này. Thiết Hải lấy trong thùng một cái bánh phục linh, nói với Lão Đại. Ông không ăn chay, sao bắt nó ăn? Tả Đăng Phong phì cười, phất tay nói với Thập Tam. Trở về đi, nội đan này tặng cho Lão Đại. Thập Tam nghe tiếng lập tức quay đầu quay về, khí độ của nó địa chi không thể nào bằng được. Có đôi khi hào phóng cũng là một loại khí phách. A-di-đà-phật, đa ta đa Tạ Thiết hài cũng không khách khí. Lão đại quay sang thầm thì hai tiếng với thập tam rồi chui vào trong thi thể độc vật, một lúc lâu sau cắp ra một quả nội đan màu vàng, to cỡ trứng ngỗng, có hình tròn, lão đại miệng nhỏ răng cửa lớn, căn bản là nuốt không nổi, vất vả cả nửa ngày vẫn không cách nào xử lý được, cuối cùng đành để cho thập tam nuốt. Ba người đứng dậy, theo thủy đạo đi về hướng đông, lăng mộ ba vương và âm trúc thổ Ngưu hẳn là cách đây không xa. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 291, lục tung sông ngầm dưới mặt đất đi về hướng đông, phía bên phải hà đạo là bãi sông rộng, trên bãi có rất nhiều đá cụi, đá cụi đã được nén chặt, đặt chân không hề bị lún, hà đạo rộng lớn, có thể lướt đi, ba người ra tăng tốc độ, một lát sau, trên thạch bích phía bên phải xuất hiện những bậc thang đi lên, nhưng đã bị phá hủy. Người thường không thể nào đi tiếp được. Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn lên. Phát hiện gần đỉnh thạch bích có một khu vực xanh xanh. Trong động đá vôi ít có rêu xanh. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là một cái cửa bằng đồng. Đây hẳn là cửa vào lăng mộ ba vương. Tả Đăng Phong chỉ. Ngọc Phất ngật đầu. Ném một cục đá vào cửa. Thanh âm vang lên không nặng. Cho thấy cửa đồng không dày. Sao vậy? Ngọc Phất thấy Tả Đăng Phong trao mày. Thì không hiểu, mỗi độc vật do địa chi sinh ra đều có chức năng nuôi ăn địa chi, nếu địa chi bị nhốt trong lăng mộ, thì con quái vật kia đã phải phá mở cánh cửa này. tả Đăng Phong lắc đầu, ý cậu là địa chi không có ở trong lăng mộ, Ngọc Phất ngật đầu, tôi không chắc. tả Đăng Phong móc đĩa đồ ra cẩn thận so sánh, theo lộ tuyến và khoảng cách, thì nơi này chính là ở bên dưới phủ tổng thống, A-di-đà Phật. Lão nạp lên trước giò đường. Thiết hài xung phong. Không cần vội, chúng ta đi tiếp sang hướng đông. Tả đăng phong lắc đầu, cất bước đi trước. Sao đi hướng đông? Thiết hài chưa hiểu kịp. Độc vật hình thể cực lớn, không thể đi vào trong động đá vôi vồ độc xà. Vậy bình thường nó ăn cái gì? Cho tới bây giờ chúng ta chưa hề nhìn thấy nguồn thức ăn của nó. Tả đăng phong giải thích. Thiết hài không nói gì đi nhanh theo hai người đi thêm vài dặm một cái hồ to xuất hiện mặt hồ rộng cả mấy chục mẫu trong hồ có rất nhiều cá và rùa tốc độ di chuyển không nhanh con độc vật kia hoàn toàn có thể dùng chúng làm thức ăn tới nơi này mạch nước ngầm hẹp đi tiếp tục chảy về hướng Đông năm đó toàn bộ công tượng kiến tạo lăng mộ đều bị giết ở đây Tả Đăng Phong chỉ vào đóng xương cốt còn sót lại bên hồ Thời gian đã lâu, đa số xương cốt đã mục Nhưng thông qua cái sỏ hình tròn cũng đủ để nhận ra đây là xương người Vào trong mộ đi Ngọc Phất nói Cô biết Tả Đăng Phong muốn tìm nguồn thức ăn của độc vật là vì muốn tìm âm trúc thổ mưu Nhưng hiện giờ không thấy tâm hơi thổ mưu Chỉ còn cách đi vào trong lăng mộ Ở đây năm đó bị giết rất nhiều người có thể chiêu xuất hồn phách của họ hỏi thăm không? Tả Đăng Phong hỏi Ngọc Phật. "Không, thời gian quá lâu." Ngọc Phật lắc đầu. "Đi thôi." Tả Đăng Phong thở dài quay lại đường cũ. Ba người trở lại chỗ thạch bích bên dưới cửa đồng. Tả Đăng Phong không chần chừ, lướt lên thạch bích, xuất trưởng đánh mở cửa đồng. Cánh cửa dày hơn một tấc, xác thực mà nói thì không phải cửa bằng đồng, vì hai bên không có bản lề. Chỉ là dùng một đồng tiền cực bự để bít lỗ hỏng mà thôi. Đồng tiền rớt xuống, tả đăng phong vọt sang bên. Lăng mộ bị phong bế đã lâu, không khí bên trong tất nhiên không sạch sẽ. Tuy trong động không gió, nhưng sông ngầm dưới mặt đất có thể đem trọc khí trong lăng mộ mang sang phương đông. Một lát sau, ba người mới đi vào. Bên trong có thềm đá, thềm rất rộng. Ba người có thể song song, đi được 10 xích. Một phiến đá xuất hiện chặn đường, tả đăng phong lấy tay gõ phiến đá, phát hiện phiến đá không dày, bèn phát linh khí nắm lấy, cảm giác cũng không quá nặng. Tả đăng phong nhướng mày, trấn vỡ phiến đá, rồi lập tức nhảy lên, trước mắt là một mổ thất rộng rãi, diện tích khoảng 5 mẫu, chủ mổ thất và khu chôn táng không tách biệt. Giữa mổ thất có hai hàng thạch thú trấn mộ, trái phải tất cả 7 con, ở giữa hai hàng thú trấn mộ là một lối đi rộng khoảng 2 trưởng, bên trái chôn một ít đồ vật, bên phải là hơn 10 cái thạch quan, quan tài bằng đá, cuối lối đi có một bể đá, trên mặt để một quan tài bằng đồng xanh, cả mổ thất không hề có chút cảm giác xa hoa, còn có vẻ hơi keo kiệt, vì 7 cái đỉnh đồng đã biểu lộ chủ nhân lăng mộ là thân phận chư hầu. Là một chư hầu thì cách làm mổ thất thế này không thể gọi là cao sang Đồ vật chôn táng cũng không phong phú Trong này không có Tả Đăng Phong nhìn khắp bốn phía chậm rãi lắc đầu Thập Tam đã từng mô tả kích cỡ âm trúc thổ mưu Chỉ cỡ con trâu bình thường Nhìn đồ trong lăng mộ là biết ngay Địa chi không hề có mặt ở đây Có thể có nội đan của địa chi trong này hay không Ngọc Phất quay đầu chung quanh Có thể Tìm xem xem, nội đan địa chi chỉ cỡ hạt đậu nành, thổ chúc nội đan hẳn là màu xám. tả Đăng Phong đi theo lối đi tới quan tài đồng xanh, có lẽ không thể gọi nó là đồng quan, vì ngoại quan bọc bên ngoài quan tài phải gọi là quách, thứ chứa đựng thi thể mới được gọi là quan. Đại sư, mau tới hỗ trợ, Ngọc Phất cúi đầu gọi thiết hài. A-di-đà Phật, lão nạp ở dưới này coi chừng dùng hai người, lão đại. Mày lên tìm giúp cậu ấy, thiết hài không muốn đi vào phần mộ, đừng, ngàn vạn đừng, hai ngươi đừng có lên đây. Tả Đăng Phong vội kêu to, đức hạnh của lão đại hán quá rõ, lỡ mà tìm được nội đan thổ mưu, chắc chắn nó sẽ nuốt riêng. Tả Đăng Phong nói xong đi sang hướng Bắc, trong lăng mộ chu chiều có rất ít cơ quan, hơn nữa trong cơ quan lăng mộ bình thường được bố trí trong không gian nhỏ hẹp, mà không gian ở đây lại rất lớn. Căn bản không có điều kiện để bố trí cơ quan. Quan trọng nhất là chỗ này cách mặt đất ít nhất phải vài giảm. Chỉ cần phong kín mặt thông đạo, thì không ai có thể đi vào được. Nên chủ nhân ngôi mộ không cần thiết phải sắp đặt cơ quan. Bể đá đặt quan tài cách mặt đất 3 thước. Mỗi xích, một tầng, làm đồng quan trở thành nơi cao nhất trong cả mộ thất. Tả đăng phong sốc nắp quan. Bên trong là một quan tài gỗ màu ố vàng. Chỗ chống giữa không quan và đồng quách để một ít kim ngọc V.V. Tả đang phong cách không rời cả quan tài gỗ ra ngoài. Quan tài tuy nhìn còn nguyên vẹn, nhưng dù sao cũng đã qua 3.000 năm, nên vừa bị rời ra khỏi đồng quách lập tức mổn vụn ra, lộ cả thi cốt ra ngoài. Trong lớp chăn điện lót quan tài đã sớm biến thành màu đen, thi thể mặc quần áo đã bị hư thối hầu như không còn, chỉ còn lại khung xương. Căn cứ khung xương thì người này thân hình rất cao lớn, khôi ngu, tả đăng phong không phải tới khảo cổ, không phải tới trộm mộ, nên chẳng chút quan tâm tới kim quan trên đầu thi thể và vàng ngọc trong quách, hắn chỉ muốn tìm một vật hình tròn màu xám.